các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. sao còn có ai nữa? cô vẫn không rõ trong lòng anh nghĩ gì sao? anh xứng đáng với người phụ nữ tốt hơnư? người phụ nữ của anh chỉ có thể là em thôi, đào quỳnh. làm đế, anh không cần vì em mà hy sinh hạnh phúc của mình. cô nhìn lên đôi mắt đen thâm thúy của anh, hiểu rõ anh thật chân thành, thật tha thiết. cô càng cảm thấy ai náy tiểu quỳnh, cái gì là hạnh phúc của anh? Sao em có thể không hỏi ý kiến của anh đã tự tiện cho là rời khỏi anh mới làm cho anh hạnh phúc? Anh nâng lên khuôn mặt của cô, trầm giọng hỏi. Đào khuynh chấp chấp, hai con mắt đẫm lệ. Anh thích trẻ con nên tìm một cô gái tốt xây dựng gia đình. Em biết anh thích trẻ con như thế nào sao? Anh tiếp tục hỏi. Anh nói anh thích đứa trẻ hồn nhiên, rất khát vọng được làm cha. Hạ lâm đế thở dài. Cô thế nào chỉ nhớ rõ những lời dâu ria kia? Đứa ngốc, là bởi vì em...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 Em sẽ rất ái náy. Đào Khuynh kéo tay anh xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ lâm đế giữ chặt tay cô. Em cũng đừng nói cản nữa. Tại sao chưa từng cố gắng liền buông tha? Nếu thật không thể sinh con cũng không sao. Anh thật sự chỉ khát vọng cùng em cả đời bên nhau. lâm đế. Đào Khuynh bởi vì thái độ kiên định của anh mà dao động. Ánh mắt lại lâm và mơ hù. Đổi lại là anh bị vô sinh, em sẽ chọn rời đi chứ. Cô mảnh liền lắc đầu. Em làm sao có thể em...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 Đào khuyên khóc đến thoảng rộng Tay níu chặt áo sơ mi trước ngực anh Đừng nói những lời như vậy Anh biết rõ em ghét những lời đó Em thật sự không biết nên làm sao cho phải đây Vốn tưởng rằng chia tay là biện pháp duy nhất Thế nhưng anh lại kiên trì không chịu buông cô ra Còn thâm tình tỏ tình với cô Cô làm sao có thể cự tuyệt nghiêm túc nói cho anh biết Em vẫn thích anh sao Em sao có thể không thương anh Nếu không phải sợ anh đau khổ Em thật hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên anh. Đảo Quynh dùng hết toàn lực cào thét ra câu này, nội tâm vô cùng khát vọng được anh yêu. Chỉ cần những lời này là đủ rồi. Hạ lâm đế cuối cùng buông xuống tảng đá lớn trong lòng, nâng lên khóe môi. Đảo Quynh, anh yêu em, về sau vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cho phép em lại đòi chia tay anh. Nhưng... Đảo Quynh nhìn anh, nhớ tới dáng vẻ lãnh khốc của hạ lâm ngọc khi đó, trong mắt tràn đầy lo lắng và khiếp đảm.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 Cho dù phía trước còn có thật nhiều gian nan, nhưng cô đã không còn một mình phải đối mặt. Có anh làm bạn, cô sẽ có dụng khí cùng anh vượt qua khó khăn. Hạ lâm đế đi theo Đào Quynh tới chỗ ở của cô, vừa vào cửa liền ôm lấy cô, chạy đến phòng ngủ. Anh ôm cô té nhào vào chiếc giường đơn, thân thể hai người phải dính sát vào nhau mới không rơi xuống giường. Anh làm sao cứ nhìn chằm chằm em như vậy? Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh, Đào Quynh cảm thấy ngượng ngùng, nhẹ giọng Bàn tay vuốt ve gỏ má hồng hào của cô, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Vì bởi vì em quá đẹp, mắt anh không thể rời được. Cô rũ mắt, đã nhiều năm như vậy còn không chán à? Anh hơn một năm rồi mới lại được gặp em, làm sao có thể nhìn chán? Anh là nghĩ như vậy niệm tình cô. Anh nghĩ là cả đời này anh nhìn cũng sẽ không chán. Ít nói lời ngon tiếng ngọt đi, về sau em già đi, chỉ sợ anh sẽ chê em mặt mũi nhăn nhao. Đào khinh hừ một tiếng mật cười. Em già rồi, anh cũng biến thành ông lão. Lúc đó em cũng sẽ ghét bỏ anh à. Hạ lâm đế thì thầm ở bên tai cô. Ông lão, thật chất khó tưởng tượng. Hạ lâm đế mật bụi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net